Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tử văn tuyệt nhiên không động đùa Cậu ăn chay trường từ đó Mỗi tối đều cầu nguyện tới khuya Tôi chỉ muốn dùng tình cảm của mình Để sưởi ấm trái tim cậu ấy Mỗi lần nữa Nhưng mỗi khi cô lại gần Cậu lại tìm cách tránh mặt Cô ấy vẫn không lùi bước Chẳng quán than nửa lời Bởi cô luôn có lòng tin Rồi một ngày nào đó tử văn sẽ cảm nhận tình cảm của mình Cô sẽ thay đổi tất cả vì cậu ấy Tử văn coi này Hôm nay tôi bắt được tổ chim ngoài cái cây tre kia kìa Có những sáu quả lẫn Tổ trinh vừa nói vừa vui mừng vẫy cậu về phía mình Người nam nhân này khét díu mày Cô để yên ở đó Lát mẹ chúng về mà thấy mất tổ nó buồn lắm Cậu ấy nói vậy rồi bỏ ra ngoài vườn chăm hoa tulip Cả mảnh vườn bấy giờ đã tràn ngập loài hoa này Tử văn nằm trên mặt đất Hai tay đan nhau ngồi sau đầu mắt liềm dìm. Tử văn em thích hoa này nhất. Tử văn em đói. Tử văn em mệt. Em nhớ cậu. Em yêu cậu nhất. Sau này con chúng ta tên là gì? Mọi loạt những hình ảnh cô ấy lại ủa vẻ như cứ ngỡ mấy hôm qua. mỗi khi nhớ tới cô ấy cậu lại chết lặng. Bây giờ là hai năm rồi đấy. Em đi đâu lâu thế? Vẫn chưa chịu quay về. Tôi lại luôn mơ tới ngôi nhà nhỏ sinh và những đứa trẻ Cả đời tôi chẳng ước giàu sang Chỉ ước được ở bên em Em còn không về là vợ chồng mình không kịp sinh sáu đứa đâu đấy Lúc đó tôi đã già rồi không ai chăm sóc cho con Tôi sẽ dạy các con võ thuật giỏi Để sau này ra đời không bị ai ăn hiếp Đồng thời bảo vệ được người yếu thế Còn em đi dạy con chúng ta về thuốc Tôi tin một ngày không xa các con sẽ lại nổi danh khắp chốn Chúng ta sẽ đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cắt thuốc miễn phí, cùng nhau dạy các con trở thành người có nhân cách đẹp. À còn nữa, tôi sẽ tạo một cái hồ, ngày ngày thả cá, mỗi sáng thức dậy cả nhà mình cùng nhau câu cá. Buổi chiều chúng ta lại đi sơi đất trồng rau. Tôi sẽ trồng rất nhiều các loại rau và cây ăn trái Chỉ cần em và các con thèm Là loại gì tôi cũng làm được Chưa hết Bây giờ tôi đang len đẹp lắm Không còn như hồi xưa nữa rồi Tất cả cột tóc mũ nón áo của em Và các con tôi đều đan được hết cả Vậy nên em mau chóng về thôi Tôi chiều em quá Nên em cứ mãi dòng chơi chẳng chịu về từ bàn khẽ mở mắt Bông thấy bóng dáng quen thuộc Đang nằm cạnh mình Cậu giật mình Là thật hay mơ Khả tính Cậu ôm chặt lấy cô như sợ nếu buông giam sẽ mất cô mãi mãi Tử văn Người nàm nhân lúc này như bẩn tỉnh đầy nhẹ cô gái bên cạnh ra bôi sối Xin lỗi cô tôi, tôi tôi nhầm Tôi chính níu lấy cánh tay tử văn Chúng ta liệu có còn cơ hội không Tôi chỉ yêu một người Một người duy nhất tới suốt kiếp Cô hãy cứ sống tốt Rồi sẽ gặp được người thương cô thật sự. Hơn nữa tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta đã đồng tích chuyện này. Nếu còn lần sau tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Tổ trình ánh mắt hốt hoạc. Cậu, cậu đừng đi. Tôi không nói, tôi quyết không dám nói nữa đâu. Tử văn bước đi mặt cho tổ Trinh vẫn ngồi đó tha thần một mình. Cô ngằng mặt chua xót Em gái, chị thật ganh tị với em. Khi có người yêu em tới vậy, Em ở trên thiên đàng, nhớ phải vui, luôn mỉm cười đấy nhé. Chị cũng sẽ mãi đứng sau cậu ấy, chỉ cần khi nào cô ấy muốn chị sẽ gật đầu. Cảm ơn em đã làm chị hiểu ra một điều rằng tình yêu không có chỗ cho sự toan tính thủ đoạn. Chị sẽ luôn chân thành, chờ đợi tới ngày tử văn chịu chấp nhận thêm một lần nữa. cha mẹ vẫn khỏe nhưng họ nhớ em lắm, đêm nào họ cũng khóc. Có hôm còn thức trắng cả đêm, tóc họ giờ bạc đi nhiều rồi. Cha mẹ coi tử văn như con ruột, lúc nào cũng chăm sóc cậu ấy tử tế. Em đừng lo gì nữa, ở bên này mọi người sẽ biết bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau. Chị cũng mở tiệm thuốc hành thiện giúp đời. Chị thấy cuộc đời này cũng ý nghĩa khi giúp được nhiều người. thấy những nụ cười những giọt nước mắt hạnh phúc của họ. Tự dưng chị cũng thấy vui lây, như mình vừa được ban tặng một món quà gì to lắm. Chị sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt. Để sức mọn của mình cống hiến cho đời để sống một cuộc đời đúng nghĩa. Em hãy phù hộ cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, yên bình em nhé. Chị mãi tự hào về em, người em gái đáng yêu tốt bụng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net